Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net từ cái hạt đen kia bị huyết mà nhãn hút lấy Theo đó, cái hạt đen kia cũng từ từ bị lôi ra từng chút từng chút một Ở trước ngực của ông Thu, lớp da trước ngực lồi lên thành một hạt tròn tròn Cho đến khi bật máu, dường như lớp da đó bị xét toạc cả ra Cái hạt đang bay lên Thằng bé nhân cảm giác đầu óc quay cuồng mệt mỏi là vì mất máu. Nó nghiến rằng, cố lên, một chút thôi. Hơn 3 phút đồng hồ, cái hạt nhãn đã hoàn toàn bay ngang mặt. Bị huyết mà nhãn hút lấy, mải mòn rồi tan biến. Một chút quỷ khí cuối cùng cũng tiêu tàn. Ở trên giường, ông Thu cũng không còn dãy dụa la hết mà lịm đi thằng bé nhân bấy giờ mới cố lết ra mở cửa mặt mũi đã xám ngoét, người lạnh tanh khóe môi đã thâm bầm lại cảm giác như chỉ có một lúc mà nó đã gầy rộc cả đi tay chân nó run rẩy đẩy đẩy cánh cửa lập tức ông trưởng làng cùng với bà vinh béo vội vàng vào đỡ này ôi dồi ôi con làm sao không con Thế chồng chồng tôi làm sao rồi có cứu được nó không ạ thầy Thằng bé đưa ánh mắt yếu ớt Màu Cho người lên chùa cầu cứu Không ổn rồi Hàng, hàng quỷ Hàng quỷ Chưa kịp hết câu Nó lăn ra ngất lịm. Chương 7 Cấp bách Ông Hồng vội vàng dìu thằng bé Sang bên buồng chỗ thầy đang nằm Cho nó nghỉ ngơi Còn không quên nhờ bà vinh kiếm vải buộc thật chặt vết thương trên tay vẫn đang chảy máu của nó bà vinh phụ ông ấy xong liền chạy lại chỗ chồng nằm trước mặt là khung cảnh hỗn độn những ngọn nến cháy be bét bảy đồng tiền và những chàng hạt vương vãi thứ bột màu vàng óng đã chuyển thành màu đen bốc lên mùi tanh tuổi ông thu đang nằm bất động bà tiến lại nhìn rõ trên ngực của ông có vết đen hình ngọn lửa nhìn lên mặt chồng một nửa Da mặt đã bị lột Được băng bó kín mít Bà sợ có chuyện chẳng lành Lúc nãy thằng bé không có nói đến tình trạng của chồng bà Đến khi nhìn thấy sắc mặt bên kia của chồng Cũng hồng hào hơn Bà mới run run Ông ơi Ông Thế làm sao rồi Thế có ổn không Không có tiếng đáp Nhưng ông Thu khẽ gật đầu Bấy giờ Bà mới nhẹ cả người Chắp tay Dạ cảm tạ trời Phật Cảm ơn sư thầy Cảm ơn chú tiểu Gần một giờ sau Sư đã tỉnh Nhìn thấy thằng bé nhân đang nằm bên cạnh đắp chăn Khẽ vén chăn lên nhìn vào tay nó được băng bó Sư thở dài <cười> Cuối cùng là vẫn phải dùng đến nó sao Khổ thân À di đà Phật Kéo lại chăn cho nó Sư bước ra ngoài Thấy cửa mở Ông Hùng và bà Vinh Đang ngồi ngoài lên chạy lại À thầy đã tỉnh rồi à, Thầy thấy trong người thế nào Cảm ơn thí chủ Bần tăng đỡ nhiều rồi Không biết tình trạng của người bệnh ra sao Dạ Thưa thầy Ông là chồng con Vẫn nằm trong phòng bên kia Sau khi chú Tiểu làm phép xong Con có vào xem thì Ông ấy cũng tỉnh táo hơn một chút có hỏi vài câu ông ấy cũng gật lắc được rồi ra vậy vậy là tính mạng được cứu rồi con đổi ơn thầy lắm nếu như không có hai thầy trò nhà thầy thì chồng con nó chết mất rồi cứu một mạng người hơn xây bậy tòa tháp bà đừng quá đa lễ giờ để ta sang bên ấy xem dạ thế để còn đỡ thầy Ba người tiến vào buồng nơi ông Thu đang nằm, cảnh tượng trước mắt đúng như bà Vinh thấy, trong lòng của sư lại càng thêm lo sợ. Chuyện khủng khiếp thế này sao? Quỷ khí mạnh đến thế nào mà bảo tháp chấn yêu còn đứt bột vàng hóa đen? Có lẽ là tai họa rồi. Nhìn lên giường thấy ông Thu đang nằm đó, thầy nheo nheo mắt người này đã được trục hết quỷ khí, tính mạng đã được cứu. Bà có thể đưa ông về. Dạ, đổi ơn thầy. Để để con gọi người qua được. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện